Phần 2. Những pháp tu dự bị phi thường hay những chuẩn bị bên trong Quy y, đần tảng của mọi con đường khơi dậy Bồ Đề Tâm, gốc trễ của Đại Thiền Định và trì tụng về bổn sư như Đức Kim Cang tác đoả để tình quá nghiệp dưỡng Cúng dường mạng Đà La để dung bồi phước Huệ Cú pháp tích tù công đức diệt trừ bốn ma dương bằng một độc chiêu Bổn sư du già cánh cổng dẫn đến năng lực gia trị, phương pháp tối hậu để chứng ngộ tuệ giác. Chương 1 Quy y, nền tảng của mọi con đường Đặt ta bảo lên đầu là quy y bên ngoài. Ngài thực sự chứng ngộ ba nguồn gia trị là quy y bên trong. Ngài đã quá hiền ba thân là quy y tối thượng. Bậc thầy vô sông còn đảnh lễ dưới chân ngài. quý y là nền tảng của tất cả mọi con đường của tất cả mọi pháp tu và được giải thích dưới ba đề mục như sau. Làm sao đến với quý y? Quý y như thế nào và những giới luật và lợi ích của quý y? Thứ nhất, làm sao để đến với quý y? 1. Tín tâm. Quý y mở ra cánh cửa đi vào tất cả những giáo lý và phương pháp hành trì. Cũng như thế, chính tín tâm Mở ra cánh cổng đưa ta đến với quý y Do vậy bước đầu quan trọng trong việc quý y Là phải phát triển một tính tâm kiên cố và lâu dài Tính tâm hay niềm tin gồm có 3 loại Niềm tin sống động, niềm tin tha thiết và niềm tin kiên định Niềm tin sống động Niềm tin sống động là niềm tin được thôi thuốc trong chúng ta Qua việc chúng ta nghĩ tưởng về lòng bi mẫn bao la của chư Phật Và những bậc thầy vĩ đại Chúng ta có thể kinh nghiệm loài tính tâm này Khi diễn thăm một ngôi chùa Có nhiều biểu tượng cho thân, khẩu, ý của chư Phật Hoặc sau một cuộc gặp gỡ một vị thầy Hay một thiền tri thức vĩ đại Mà ta vừa đích thân diện kiến Hoặc khi nghe về những phẩm hành Hay tiểu sử của những dị thầy Niềm tin tha thiết Niềm tin tha thiết là lòng nhiệt thành của chúng ta muốn thoát khỏi những đau khổ của ba cõi thấp khi chúng ta được nghe bố tả về những cõi thấp. Sự nhiệt thành của chúng ta muốn vui hưởng hạnh phúc của những cõi cao và của con đường giải thoát khi chúng ta được nghe về những cõi cao và về con đường giải thoát. Sự nhiệt thành của chúng ta để dấn mình vào những thiện hạnh khi ta nghe nói về những lợi ích mà những thiện này sẽ mang lại cho chúng ta. Và sự nhiệt thành của chúng ta để tránh xa ác hạnh khi ta hiểu được về những tổn hại mà những hành vi bất thiện sẽ gây ra. Niềm tin kiên định. Niềm tin kiên định là niềm tin vào Tam Bảo khởi lên từ đáy lòng ta. Một khi chúng ta thấu hiểu được những đức tánh phi thường và năng lực gia hộ mà Tam Bảo có thể đem đến cho chúng ta. Đây chính là toàn bộ niềm tin duy nhất nơi Tam Bảo xuất phát từ nhận thức rằng Phật pháp Tăng là nơi nương tựa duy nhất không bao giờ giới hạn mãi mãi muôn đời và trong tất cả mọi hoàn cảnh, cho dù chúng ta đang hạnh phúc, buồn bã, đau đớn bệnh tật, dù sống hay chết. Đức Tôn Quý xứ Odiyana đã nói rằng: Sự chí tâm chí thành cho phép lực giá trị thâm nhập vào hành giả. Khi tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ thì bất kỳ điều gì các con mong muốn cũng có thể thành tựu. Do đó, tính tâm giống như một hạt giống Từ đó mọi điều thiện có thể tăng trưởng, nếu thiếu tính tâm, hạt giống như thể bị thiêu đốt. Trong kinh có nói, đối với những người thiếu tính tâm, không có điều thiện nào được phát triển. Cũng như từ một hạt giống đã bị thiêu đốt, sẽ chẳng bao giờ có chồi xanh nào mọc được. Trong bảy báo dật cao quý, thất thánh bảo, tính tâm là điều quan trọng nhất. Có câu nói rằng, bánh xe quý báu của tính tâm cả ngày lẫn đêm lăn trên con đường Đức Hạnh. Tính tâm là nhân liệu quý báo nhất trong tất cả những tài nguyên mà chúng ta có được. Tính tâm đem lại một nguồn đức hạnh vô tận, giống như một kho tàng. Tính tâm cứu mang chúng ta trên suốt con đường giải thoát giống như đôi chân và thâu thập mọi điều tốt đẹp cho chúng ta như đôi tay Tính tâm là tài sản, là kho tàng dĩ đại nhất, là đôi chân tốt đẹp nhất, là nền tảng để thâu thập mọi đức hạnh giống như đôi tài. Lòng bí mẩn và lực giá trị của Tam Bảo ban cho chúng ta thì thật không thể nghĩ bạn Tuy nhiên năng lực giá trị này có thể thâm nhập một cách sâu đậm trong ta hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào tính tâm và lòng quy ngưỡng của ta đối với Tam Bảo. Nếu bạn có tính tâm và lòng quy ngưỡng bao la thì lực giá trị và lòng bi mẩn mà bạn nhận được từ vị thầy của bạn và từ Tam Bảo cũng sẽ bao la tương đương như vậy. Nếu tính tâm và lòng quy ngưỡng của bạn Chỉ ở mức độ trung bình Thì lòng bí mẫn và lực giá trị Mà bạn nhận được cũng sẽ trung bình Nếu tính tâm và lòng quy ngưỡng của bạn Thật ít ỏi Thì chỉ có rất ít lòng bi mẫn Và lực giá trị sẽ đến với bạn Nếu bạn hoàn toàn không có lòng tin Và sự quy ngưỡng nào Thì bạn sẽ tuyệt đối không nhận được gì cả Nếu không có lòng tin Thì cái cái việc được gặp Đức Phật Và được Ngài nhận làm đệ tử Cũng hoàn toàn chẳng có ích lợi gì Giống như đối với nhà sư thiền tinh Mà câu chuyện của ông đã được kể ở chương trước Và với người anh em bà con của Đức Phật Là ông đề bà Đạt Đa Ngay cả ngày nay Bất kỳ khi nào Đức Phật Được khẩn cầu với tính tâm Và lòng nguyên ngưỡng chân thành Thì Ngài hiện diện ở đó Và gia hộ cho ta Đối với lòng bí mẫn của Đức Phật Thì không có chuyện gần hay xa Đối với tất cả những ai Nghĩ tưởng tới Ngài Với tính tâm Đức Phật hiện diện ở đó trước mặt họ Và sẽ ban truyền quán đảnh Và từ bi gia hộ cho họ Và Đạo sư Vĩ Đại xứ Odijana có nói Đối với tất cả thiện nam tín nữ Có lòng tin tới ta Ta liên qua sanh Chưa hề rời xa Ta ngủ bên cửa nhà họ Với ta không có cái chết Trước mặt mỗi người có tính tâm đều có một liên qua sách Khi ta có niềm tin kiên cường Lòng bí bẩn của Đức Phật có thể hiện diện trong bất kỳ sự việc gì Điều này được minh họa qua câu chuyện của một bà lão sùng tính Được cứu giúp để đạt được Phật quả Nhờ vào một cái răng của một con chó Ngày xưa có một bà cụ Con trai bà là một thương gia Anh ta thường đi Ấn Độ buôn bán Một hôm bà cụ nói với con Ở bồ đề đạo tràng tại Ấn Độ có đức Phật toàn giác. Con hãy đem về cho mẹ một vài thánh tích đặc biệt từ Ấn Độ để mẹ có thể đảnh lễ. Bà lặp lại lời thỉnh cầu nhiều lần, nhưng người con thường quên lãng và chẳng bao giờ đem về cho bà những gì bà yêu cầu. Một hôm, khi người con đang chuẩn bị đi Ấn Độ thêm một lần nữa, bà mẹ nói: "Lần này nếu con không đem về vật gì để mẹ đảnh lễ, Thì mẹ sẽ tự sát trước mặt con Người con đi Ấn Độ Kết thúc việc mua bán như đã dự định Và lên đường trở về nhà Một lần nữa là quên điệu yêu cầu của mẹ Chỉ khi về gần tới nhà Anh ta mới chợt giới ra Anh ta tự nghĩ Này ta sẽ phải làm gì Anh tự nghĩ Ta đã không mang được thứ gì về Để cho mẹ già của ta đánh lễ Nếu ta về tay không bà sẽ tự sát Nhìn quanh, anh ta thấy một cái đầu chó đang nằm trên đất gần đó. Anh ta nhổ một cái răng và dùng miếng lụa gói lại. Về đến nhà, anh đưa nó cho mẹ và nói: "Đây là một trong những răng nanh của Đức Phật, mẹ có thể dùng nó để trợ giúp cho mẹ khi cầu nguyện." Bà lão tin lời con. Bà có lòng tin mãnh liệt nơi chiếc răng hoàn toàn như thế đó, thực sự là chiếc răng của Phật. Bà luôn luôn cúng dường và đảnh lễ. Và từ chiếc răng chó Xuất hiện nhiều hạt ngọc kỳ diệu Khi bà lão chết Một dồn ánh sáng cầu dòng xuất hiện quanh bà Cùng những dấu hiệu khác của sự thành tựu Một cái răng chó Thì không chứa đựng chút lực gia trì nào Nhưng lòng tin của bà lão Bảnh liệt tới nổi Bà đoan chắc rằng Nó thực sự là răng của Đức Phật Nhờ niềm tin của bà Chiếc răng thấm đẫm ơn gia hộ của Đức Phật Cho tới cuối cùng Thì cái răng chó không khác gì Chiếc răng Phật thực sự Giờ kìa trong tỉnh Công Vô Có một người chết phát Mà sau này được biết như cái tên là Zubo Ben Ông làm một cuộc hành trình tới miền trung Tây Tạng Để gặp Zubo Rinpoche Trọt đầu khi ông tới trước tượng Thì quanh đó Không có người giữ chùa Hay bất kỳ ai khác Thấy thực phẩm cúng dường Và đèn bơ ở trước khóa tượng Ông tưởng tượng thấy Zubo Rinpoche Nhúng bánh cúng vào bơ chải lỏng trong các gọn đèn và ăn chúng. Ông tính rằng những gọn kim đèn cháy sáng là để làm cho bơ tan lỏng. Ta nghĩ rằng tốt hơn mình nên ăn một ít giống như Juvo Ông tự nghĩ và nhúng một miếng bánh bột lấy trong tô cúng dường vào bơ rồi ăn. Ông nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của ngài Juvo. Ngài thật là một lạc ma tốt bụng, ông nói. Ngay cả khi chó đến ăn trộm thực phẩm được cúng dường của ngài, Ngài cũng miếm cười Khi gió lùa làm những gọn đèn của ngài Kiêu xèo xèo Ngài vẫn mỉm cười Đây tôi gửi ngài đôi giày ủng Làm ơn trong chừng chúng một lát dùm tôi Trong khi tôi đi nhỉu quanh ngài Ông cửa giày đặt trước tượng Trong lúc ông đang đi dĩu quanh con đường chính Chạy quanh ngôi chùa Thì người giữ chùa nhìn thấy đôi giày ủng Ông ta sắp ném đôi giày ra ngoài Thì bức tượng nói Không được ném chúng đi Combo Ben đã gửi đôi giày này cho ta. Cuối cùng Ben trở lại và lấy đôi giày. Người ta gọi ngài là một lạc ma tốt bụng, quả là không sai. Ông nói với pho tượng: "Sang năm ngài lại đến thăm chúng tôi nữa nhé. Tôi sẽ giết một con heo già để nấu cho ngài và đãi ngài ít bia lúa mạch để được cất lâu năm, rất hấp dẫn." Ngài Juvo nói: "Ta sẽ đến." Ben trở về nhà và nói với vợ Tôi đã mời Ngài Zubo Rinpoche, thế nhưng tôi không biết chính xác chừng nào Ngài tới, vì làm ơn đừng quên để bắt đến Ngài. Một năm trôi qua, một cây nọ khi đang kéo nước trên sông, vợ của Ben thấy rõ ràng bóng phản chiếu của Ngài Zubo Rinpoche trên mặt nước. Bà lập tức chạy về nhà nói với chồng, có cái gì ở dưới đó, trong con sông? Tôi không rõ đó có phải là người mà ông mời không? Ben chạy ra sông và thấy Zubo Rinpoche sáng ngời trong nước. Cho là Ngài bị chìm xuống sông Ben chảy xuống Khi chụp được linh ảnh Ông thấy là có thể thực sự đắm được linh ảnh ấy Và đem linh ảnh đi theo Khi đến gần nhà Ben Họ tới trước một tảng đá khổng lồ trên đường Ngài Duvô không muốn đi xa hơn nữa Ta không vào nhà của cư sĩ Ngài nói và biến mất vào tảng đá Địa điểm mà người ta nhìn thấy Ngài Duvô hiện đến Nay được gọi là Duvô Đô Lê. Còn dòng sông nơi linh ảnh của Ngài xuất hiện thì có tên là sông Duvô. Thậm chí ngày nay, người ta nói rằng địa điểm mà Ngài Duvô hiện ra cũng có thể ban ơn gia hộ cho chúng ta tương tự như tượng Ngài Duvô ở Lhasa. Và mọi người đều đến nơi đây để đảnh lễ và cúng dường. Chính nhờ sức mạnh của niềm tin kiên định mà Ben đã trực nhận được lòng từ bi của Đức Phật. Mặc dù ông ăn bơ từ các gọn đèn và ăn thực phẩm lấy từ các bón cúng dường, Lại đặt đôi dạy trước tượng Ngài Xu Vô Bình thường thì những hành vi này Toàn là điều sai trái Nhưng sức mạnh của niềm tin của ông Đã làm cho những việc làm này Trở nên hoàn toàn tốt đẹp Thêm nữa cũng chỉ duy nhất Nương nơi tính tâm mà việc ta Thực chứng được chân lý tuyệt đối Trạng thái như nhiên sẽ được phát sinh Trong một quyển kinh có nói Ô xá Lợi phất Chân lý tuyệt đối Chưa được chứng ngộ nương nơi tính tâm Khi bạn phát triển được một tính tâm hoàn toàn siêu dược những gì tầm thường, thì nhờ năng lực của tính tâm siêu phà máy mà lực giá trị của thầy, của bạn và của ta bảo sẽ thấm nhập vào bạn. Sau đó, bạn sẽ đạt được những chứng ngộ đích thực và sẽ trực nhận được trạng thái như nhiên. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ cảm thấy một niềm tin mạnh liệt và có được lòng sát tính, thậm chí còn phí thường và kiên cố hơn nữa, nơi thầy của bạn. và đức ta bảo, theo đó, tính tâm và việc đạt được trạng thái như nhiên, nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Trước khi tự giả ngài Jesus Milà, Dabob hỏi ngài, khi nào ông nên bắt đầu giảng dạy? Ngài Jesus trả lời: Một ngày kia con sẽ chứng ngộ được cái thấy trong sáng phi thường về bản tánh của chân tâm của con, hoàn toàn khác biệt với cái thấy con hiện có. Và lúc đó, niềm tin kiên định sẽ xuất hiện trong con. Và con sẽ nhận ra ta Người cha già của con Như một vị Phật đích thực Đó là lúc con nên bắt đầu giảng dạy Do đó khả năng ta có được Để đón nhận lòng từ Và lực giá trị từ thầy của ta Và từ tám bảo Hoàn toàn phụ thuộc vào Lòng sùng mộ và tính tâm Có lần một đệ tử thỉnh cầu đạo sư Dù-gô-a-ti-sa Ngài dù Xin ban phước cho con Đệ tử giải đãi Ngài a ti trả lời Hãy cho ta lòng sùng mộ của ngươi. Như thế, thật vô cùng cần thiết để có sự tin cậy kiên cố và tuyệt đối phát sinh từ một tín tâm và lòng sùng mộ phi thường. Điều đó mở ra cánh cửa để thọ nhận quý y. 2. Nguyện lực Có ba bức độ quyền lực khác nhau Để thọ quy y với tính tâm như trên Nguyện lực quy y của những người hạ căng Ta sợ hãi phải chịu đựng những đau khổ Của ba cõi thấp, cõi địa ngục, cõi Ngạ quỷ Và cõi súc sinh Và niềm sợ hãi này thúc đẩy chúng ta quy y Với ý hướng đơn giản là đạt được hạnh phúc Của cõi trời và người Nguyện lực quy y của những người trung căng Ta nhận thức rằng, cho dù ta tái sinh ở bất kỳ cõi giới cao hay thấp nào trong dòng luân hồi, ta đều không thể thoát khỏi đau khổ, và nhận thức này đã thúc đẩy chúng ta quy y tam bảo, với mục đích duy nhất là bản thân ta đạt được niết bạc, được an lành và thoát khỏi tất cả đau khổ trong luân hồi. Nguyện lực quy y của các bậc thường căn Cảnh tượng của tất cả chúng sinh Đắm chìm trong đại dương dĩ đại Của luân hồi sinh tử Của đau khổ triền miên Qua nhiều loại đau khổ khác nhau Không thể tưởng tượng nổi Chính những điều này Thúc đẩy chúng ta quy y Với chí nguyện Có thể an lập tất cả chúng sinh Trong trạng thái toàn giác vô sông Của Phật quả viên mãn và toàn thiền Đối với ba bức độ động lực Và tác ý trên đây Thì riêng chúng ta Nên chọn con đường Của nhân bậc thượng căn Vĩ đại Có chí nguyện muốn quy y Vì bóng muốn an lạc toàn thể vô lượng chúng sinh, không sót một ai trong trạng thái Phật quả viên mãn. Thoạt nhìn thì hạnh phúc của chư thiên và thế gian loài người có vẻ là niềm hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên trên thực tế, chúng sinh trong cõi trời và cõi người vẫn không thể thoát khỏi đau khổ. Và ngay khi phước báo của những thiện hạnh mà họ đã gieo trồng bị cạn kiệt thì họ sẽ rơi trở lại vào những khổ thấp. Vậy tại sao lại đổ lực đạt được hạnh phúc Của những cõi cao nếu như những hạnh phúc này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc cõi điết bàn của những vị Thanh dân và độc giác Phật đem lại sự an bình và hạnh phúc nhưng chỉ cho độc nhất chúng ta trong khi tất cả chúng sinh là cha và mẹ của chúng ta từ vô thủy đang đám chìm trong đại dương đau khổ vô tận của đồng luân hộ nên nếu ta không nỗ lực cứu giúp họ thì đó sẽ là điều sai lầm to lớn do đó quy y Tam bảo Với ước nguyện tất cả chúng sinh có thể đạt đến Phật quả là con đường của những bậc thượng căn Vĩ đại Và là cánh cổng dẫn tới công đích vô biên Đó cũng là con đường chúng ta nên đi theo Trong dòng qua châu báo có nói Bởi chúng sinh thì vô la bao tận nên Đức nguyện cứu giúp họ cũng bao la vô tận như vậy Thứ hai, quy y như thế nào Theo Phật giáo nguyên thủy ta quy y đương tựa nơi Đức Phật như vị thầy nơi giáo Pháp như con đường và nơi tăng đoàn như những bạn đồng hành trên suốt con được phương pháp động quát của mật thừaphi thường là quy y bằng cách cúng dường thân khẩu ý cho thầy của ta anhung nhìn các bổn tôn như những gì hộ trì và cung nhân các không hành nữ như những người bạn đồng hành phương pháp tối cao đặc biệt của tập yếu kim cương là quý y nơi con đường thần tốc. Giới đó hành giả sử dụng những kinh mạch, như đây chính là các hóa thân, tu luyện các đăng lượng, như đây chính là các báo thân và tịnh hóa như tinh túy, như đây chính là pháp thân. Khi ta nhất tâm một vực năng tựa vào trạng thái như như bất ngoại bên trong ta thì diệt năng tự này phải được đặt nền tảng trên trí huệ vốn sẵn có trong quý y. Bản chất cốt lõi của trí huệ đó là tánh không. Biểu lộ tự nhiên của trí huệ đó đã tánh sáng và lòng từ bi của trí huệ này là sự tỏa rạng khắp đây. Quy y ở đây có nghĩa là với tất cả lòng tin tế thức ra được trong dòng tâm thức của chính chúng ta về sự bất khả phân vĩ đại của ba yếu tánh trên đây của trí huệ nguyên sơ. Khi đã có một hiểu biết rõ ràng như vậy thì tất cả con đường cần thiết để thọ giới quy y. Giờ đây chúng ta tiếp tục đi tới việc thật sự thực hành quý y. Trước hết, hãy quán tưởng ruộng công đức. Đây chính là đối tượng mà bạn quán tưởng trước mặt trong khi thọ lễ quý y. Hãy xem nơi bạn đang ở là một Phật Điền hoàn toàn đẹp đẽ và thật dự ý, được làm bằng đủ loại chất đều quý báu. Mặt đất bóng loán như mặt gương, không có bất kỳ đuối đồi thun lũng hay bất kỳ cánh tượng thiếu sự hài hòa nào. Ở chính giữa phía trước bạn, Mọc lên một cây dư Ý với năm cành lớn Tỏa ra từ thân cây Lá, quà và trái hoàng hảo của cây dư Ý Dương tới bốn hướng đông tây nam bắc Xa rộng tới nổi Làm tràn ngập cả bầu trời Và bối cành, nhánh Treo vô số ngọc quý rất đẹp Và những cái chuông đủ loại Trên cành chính là một cái ngai bằng ngọc Được tám con sư tử lớn nâng lên An tòa trên cây Trên một chỗ ngồi gồm một bông sen nhiều màu sắc Một mặt trời và một mặt trăng Là dị bổn sư hay đạo sư gốc của bạn? Suối nguồn không gì sánh được của lòng bi mẩn Hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ Hiện tại và dị lai Dị đạo sư gốc xuất hiện trong hình tướng Của Đức Kim Cang trì Vĩ Đại Sứ Odizana Thân Ngài mang sắc màu trắng quyến rũ Khoa sắc hồng Ngài có một mặt, hai tay, hai chân Và ngồi trong tư thế dương giả Tay phải, Ngài cầm một chạy kim cường Năm chấu bàn vàng giới ấn phẫn nộ. Trong tay trái giơ ấn thiền định, ngài cầm một bình bát là bằng người, đựng đầy chất cam lồ trí tuệ bất tử. Trên nắp bình là một cây Như Ý, ngài mặc một áo bằng gấm thêu kim tuyến, khoác thêm y áo của một tu sĩ và một áo thụng tay dài màu xanh dương. Trên đầu ngài là một viên miện qua xem. Ngồi trong tư thế hợp nhất với ngài là vị phối ngẫu của ngài Dakini, Yeshi, Soyan, thân trắng đang cầm một lưỡi giao công và một bình bát là bằng sọ người Hải quán tưởng ngài như vậy trong công gia phía trước, mặt hướng về bàn Trên đỉnh đầu ngài là tất cả những lạc ma của dòng truyền thừa Như này ngồi trên vị kia, người ngồi phía trên không chạm vào người phía dưới Những vị thầy của truyền thống mật điển thông thường thì nhiều vô số Nhưng ở đây chúng ta đặc biệt quán tưởng những nhân vật chính của dòng truyền thừa tâm yếu của đại viên mãn. Đức Phật phổ hiện, pháp thân, đức Phật kim cang tác Đỏ, bảo thân, ngài Garap quả thân. Đạo sư Diệu Đức hữu, các tường sư tử, ngài Kỳ La, nguyên bác, đại học giả Vi Bà Đức Liên Hoa Sinh xứ Odizada và ba đại tử thân cận của ngài Đức Dua Thần Dân và Dị Phối Ngẫu, tức là Dị Pháp Dương Trì Sông Đế Đại Dịch Giả Vairo Sanna và Đa Kỳ Ni Đức Long Chên Già Toàn Trí và Đức Ri Dinh Xì mỗi người trong số các ngài phải được quán tưởng với những bảo vật trang sức và các biểu tượng riêng. Tất cả được vây quanh bởi vô số bổ túc của bốn phân loại mật điển với các vị không hành nam và không hành nữ. Phía cận trên trước là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng chiến thắng, được bao quanh bởi 1002 vị Phật toàn giác của hiền kiếp này cùng tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai trong mười phương. Tất cả các ngài có hình tướng quá thân siêu việt, đáp y tu sĩ, có đầy đủ 32 tướng của Phật quả. dục kế nhu cao, lòng bàn chân có in dấu các luân xa vân vân. Và 80 tướng phụ, tất cả các ngài an tọa trong tư thế kim cương. Một số vị có sắc trắng, một số sắc vàng, một số sắc đỏ, một số sắc xanh lục và một số có sắc xanh dương. Những tia sáng tuyệt diệu tỏa chiếu ra từ thân tướng các ngài. Trên cạnh bên phải Hải quán tượng tám đại đệ tử Dẫn đầu bởi các Bồ Tát Pháp Dương tử Của ba Phật gia Giang thù kiêm cương thủ và quán tự tại Và được bao quanh Bởi toàn thể tăng đoàn tôn quý Gồm chứ gì Bồ Tát Các ngài có sắc trắng vàng đỏ xanh dương xanh lục Tất cả đều mang 13 món trang sức của báo thần Và đứng trên hai chân Trên cạnh bên trái Hải quán tượng hai vị thanh văn Chính yếu là ngài xá lợi Phất Và Ngài Mục Kiền Liên Được tăng đoàn cao quý Gồm chư dị thanh dăng và độc giác Phật bao quanh Tất cả các Ngài có sát trắng Và đắp ba y tu sĩ Các Ngài cũng đều đứng Tay cầm tích trường và bình bát Trên cành phía sau Hãy quán tượng pháp bảo trong hình dạng Những chồng sách Trên cùng là 6 triệu 400 ngàn điển Của Đại viên mãn Được bao bọc bởi một lưới ánh sáng Tựa đề của mỗi quyển sách Hướng về phía bạc tất cả những nguyên tắc này xuất hiện rất rõ ràng và minh bạch và ngân vang giai điệu tự nhiên của những nguyên âm và phụ âm. Giữa những cành cây là tất cả chư hộ pháp quan linh là những vị vừa là hộ pháp trí tuệ lẫn những vị hộ pháp đã được nhiếp phục do nghiệp quả của những hành động trong quá khứ của họ. Tất cả những nam hộ pháp đều hướng mặt ra ngoài. Hoạt động của họ là ngăn ngừa những chướng ngại từ bên ngoài thâm nhập vào trong. Bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại Và những trở ngại Để chúng ta có thể thực hành giáo pháp Và đạt được giác ngộ Tất cả những nữ hộ pháp Đều hướng mặt vào trong Hoạt động của họ là giữ gìn những thành tựu bên trong Không để cho hé lộ ra ngoài Hãy nghĩ tưởng về tất cả chư vị này Của lễ quy y Là những vị với phẩm hành cao quý của trí tuệ Hãy nghĩ tưởng đến lòng bi bẩn Và năng lực vô lượng Họ đang dẫn dắt bạn Như những người dẫn đường vĩ đại duy nhất của bạn hãy hình dung ở bên phải bạn là người cha và bên trái là ngườiè trong hiện đời của bạn phía trước bạn một đám đông trùng trùng điệp điệp cùng tụ hồi che k mặt đất đó là tất cả chúng sinh trong ba cõi và trongsáu nẻo luân hồi hàng thứ nhất gồm tất cả những người thù ghét bạn và tất cả những kẻ gây chiướng ng hoặc làm tổn thương bạn cùng với bạn Tất cả những người này đều đứng với hai bàn tay chấp lại Khi bày tỏ lòng tôn kính bằng thân bạn Hãy gieo mình xuống đất lễ lại Khi bày tỏ lòng tôn kính với khẩu của bạn Hãy tụng đọc lời nguyện quy y Khi bày tỏ lòng tôn kính bằng ý của bạn Hãy nuôi dưỡng tư tưởng như sau Ô, Đạo sư và Tam Bảo Bất kỳ điều gì xảy đến với con Dù thuận lợi hay bất lợi Hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu Bất kỳ bệnh tật hay đau khổ nào xảy ra cho con Con không có sự nương tựa hay che chở nào khác ngoài Ngài. Ngài là bậc gia trị duy nhất, người hướng dẫn duy nhất, nơi trú ẩn duy nhất và là niềm hy vọng duy nhất của con. Từ bây giờ cho đến khi con đạt được tâm yếu của giác ngộ, con đặt mọi sự trong cậy và niềm tin của con vào Ngài. Con sẽ không tìm kiếm những lời khuyên dạy của cha, không thỉnh cầu lời chỉ dạy của mẹ, cũng không tự mình quyết định. Chính Ngài, vị thầy và tám bạo của con, mà con nhận làm nơi nương tựa, Chính Ngài là đối tượng để con thực hiện các lễ cúng dường. Con tự cam kết chỉ với một mình Ngài. Con không có nơi nương tựa nào khác, không còn hi vọng nào khác ngoài Ngài. Với sự sát tính nồng nhiệt này, hãy tụng đọc bản văn sau đây. Cho tới khi đạt được tâm yếu của giác ngộ, con luôn luôn nương tựa, nơi những đấng thiện thể của ba lực gia trì là tam bảo chân thực, nơi bồ đề tâm là chân tánh của kinh mạch. Năng lực và tinh túy Và đơi mạng Đà La tinh yếu của chân tính Của sự hiển lộ tự nhiên Và của lòng bi bẩn Trong mỗi thời khóa Nếu có thể thì hãy đọc bài này Càng nhiều lần càng tốt Cho tới khi bạn đọc xong câu nguyện này Ít nhất 100.000 lần Thì bạn hãy dùng trong Tùng đọc câu nguyện này Trong những thời khóa riêng biệt Và hãy để cho công phu này trở thành Là một công phu liên tục và quan trọng nhất của bạn Có thể bạn ngạc nhiên Tại sao kẻ thù và những người gây chứa ngại cho bạn Lại được ưu tiên hơn cả cha mẹ bạn Trong lúc quy y Vì kẻ thù thì được quán tưởng Ở phía trước đám đông Trong khi cha và mẹ bạn Lại ở phía sau bên cạnh bạn Lý do là vì chúng ta Những người bước trên con đường đại thừa Phải có lòng từ bi Đối với toàn thể chúng sinh vô tận Một cách đồng đều không phân biệt Đặc biệt hơn nữa Cách duy nhất để tích lũy Một khối lượng công đức vô biên Là không lãng phí tất cả những gì ta đã dung bồi là hãy lấy hạnh nhẫn nhục làm phần thực hành chính yếu của ta. Có câu nói rằng, làm sao chúng ta có thể thực hành nhẫn nhục nếu không có ai làm ta nổi giận. Chính những hòa hại gây nên bởi kẻ thù và những kẻ tạo ra chướng ngại đã ban cho bạn cơ hội phát triển hạnh nhẫn nhục. Từ quan điểm này của giáo pháp, nếu bạn quán chiếu sâu sắc, thì bạn sẽ thấy ra được rằng kẻ thù và những kẻ gây ra chướng ngại Còn tử tế với bạn hơn cả cha mẹ bạn Cha mẹ bạn khi dạy cho bạn mọi thủ đoạn Và cách thức lọc lừa cần thiết Để bạn thành công trong thế gian này Họ là những người có thể tạo nên chướng ngại Khiến bạn không thể thoát ra khỏi đáy sâu Của những cõi thấp trong các đời dị đai Vì thế lòng tốt của họ không dĩ đại như ta tưởng Trái lại kẻ thù và những kẻ gây chướng ngại Thì cực kỳ tử tế với bạn Chính nghịch cảnh mà kẻ thù gây ra cho bạn đã cung cấp cho bạn đúng căn nguyên để thực hành nhẫn nhục. Dù bạn có thích hay không thì kẻ thù của bạn cũng đã chia các bạn ra khỏi của cải và tài sản của bạn. Mà của cải và tài sản chính là những ràng buộc ngăn cản không cho bạn thoát khỏi luân hồi và vì thế chúng chính là nguồn gốc của mọi đau khổ. Những thế lực tiêu cực của những kẻ gây chướng cũng cung cấp cho bạn sự tập trung để thực hành nhẫn nhục, nhờ bệnh tật và đau khổ do họ gây ra. Mà nhiều hành động sai lầm trong quá khứ Được tình quá Hơn nữa, kẻ thù và chứa ngài Đem bạn tới với giáo pháp Giống như kẻ thù và chứa ngài Đã đưa ngài Gesun Milareba Và sư cô Ban Đến với giáo pháp Khi chú và dị của ngài Gesun Milareba Cướp đi tất cả tài sản của ngài Và khi sư cô Ban Bị mắc bệnh phong cùi Do loài thủy Long gây ra Cô đã hiến mình cho việc thực hành tu tập Theo pháp bôn Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Và sau đó đạt được thành tựu siêu diệt Đến toàn giác Pháp dương Long trên Longchenpa đã nói Bị đau khổ tấn công Ta phát hiện giáo pháp Và tìm ra con đường giải thoát Xin cảm ơn những thế lực xấu ác Khi phiền muộn tràn ngập tâm tưởng Ta phát hiện giáo pháp Và tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu Xin cảm ơn những muộn phiền Nhờ thương tổn gây ra bởi các tinh linh Ta phát hiện giáo pháp Và tìm thấy sự vô quý Xin cảm ơn những bóng ma và quỷ dữ Nhờ lòng thù hận của con người Mà ta phát hiện giáo pháp Và tìm được lại lạc và hạnh phúc Xin cảm ơn những kẻ thù ghét ta Nhờ nghịch cảnh tàn bào Mà ta phát hiện giáo pháp Và tìm thấy con đường bất biến Xin cảm ơn nghịch cảnh Nhờ bị người khác thúc ép Mà ta phát hiện giáo pháp Và tìm thấy ý nghĩa tình yêu Xin cảm ơn tất cả những kẻ xô đẩy ta Để đáp đền lòng tốt Ta hồi hướng công đức cho tất cả các người Vì vậy, kẻ thù không chỉ rất tử tế với bạn trong đời này, mà họ còn là cha mẹ bạn trong những đời quá khứ. Đây là điều tại sao bạn nên dành cho họ một vị trí quan trọng trong khi hành trì pháp tu quý y. Khi tới lúc kết thúc thời công phu quý y, hãy quán tưởng lòng khao khát quy ngưỡng của bạn tạo ra vô số viên tiên sáng phóng ra từ những bổn tôn quý y. Những tiên sáng này phóng tỏa vào bạn và tất cả chúng sinh và giống như bầy chim bay bộc viên đàn bắn làm cho tan tác. Tất cả chúng sinh và bạn dù dù bay lên và hòa nhập vào các bổn tôn. Sau đó, những bổn tôn xung quanh tan thành ánh sáng từ ngoài vào trong và tan biến vào vị thầy ở trung tâm là hiện thân của ba đối tượng uy y. Tất cả những bổn tôn người tin đầu của vị thầy cũng tan biến vào ngài. Sau đó vị thầy hòa tan và biến vào ánh sáng Hãy ngơi nghỉ trong trạng thái nguyên sơ của Pháp Thân Trong thời gian ngắn dài tùy xích Thoát khỏi tất cả mọi tàu tác Không dướng mắt vào bất kỳ giọng niệm nào Khi bạn xả thiện Hãy hồi hướng công đức cho vô lượng chúng sinh Bằng những lời như sau nương đời công đức của công phu hành trì này Xin cho con danh chóng Chứng đắc ngôi tam bảo Và xin cho con an lập bỗi một chúng sinh Không sót một ai Tùy vào căn cơ của họ Hãy luôn nghĩ tưởng đến những bổn tôn Của giáo pháp quý y trong mọi tình huống Bạn hãy đi, hãy quán tưởng các ngài Trong không gian trên dai phải của bạn Và hình dung rằng bạn đang đi nhỉu quanh các ngài Khi ngồi, hãy quán tưởng các ngài trên đầu Như nơi đương tựa của những lời nguyện cầu của bạn Khi ăn, hãy quán tưởng các ngài ở cổ học Và cúng dường các ngài, phần đầu tiên của thức ăn hay đồ uống Khi ngủ, hãy quán tưởng các ngài ở giữa tim bạn Pháp tu này chủ yếu để bạn có thể giải thể Dẫn mê lầm, giúp cho mê lầm tan hòa vào với tình quang. Bất cứ bạn làm gì, đừng bao giờ xa lìa hình ảnh trong sáng của các bổn tùng của giáo pháp Quy y trong dòng tâm thức. Hãy giao phó bản thân bạn với bộ tín tâm cho Tam Bảo và hoàn toàn hiến mình để thọ nhận Quy y. Ba La Mã, Giới Luật và Lợi Ích của Quy Y Một, Giới Luật của Quy Y Giới Luật bao gồm 3 ba điều phải từ bỏ, ba điều nên làm và ba thái độ bổ sung phải được tuân giữ. Một, ba điều phải từ bỏ Sau khi đã quy y với Đức Phật, chứ tôn thờ những thần thánh trong dòng luân hồi. Nói khác đi, những vị trời của các kẻ ngoại đạo như Isvara hoặc Vishnu Cũng như những vị thần địa phương Các thổ địa hay bất kỳ những vị trời Hay tinh linh thế tục mạnh mẽ nào khác Bản thân họ chưa giải thoát khỏi những đau khổ của luân hồi Nên bạn chớ câu họ như chỗ nương tựa của mình Trong những đời sau Đừng cúng dường hay đảnh lễ họ Đã quy y pháp Đừng làm tổn hại người khác Ngay cả trong giấc mơ của bạn Hãy quyết lòng nỗ lực Che chở họ với khả năng tốt nhất của bạn Đã quy y tăng Đừng dính liếu với những kẻ ngoại đạo Và những người như thế Là những kẻ không tin tưởng vào Giáo lý của các đấng chiến thắng Hay không tin đức Phật toàn giác Là đấng đã giảng dạy những điều đó Mặc dù không thực sự Có những kẻ ngoại đạo ở Tây Tạng Bạn cũng nên tránh dính líu Với bất kỳ người nào Hành động như một kẻ ngoại đạo Ví dụ như khi họ sỉ nhục Và chỉ trích dị thầy và giáo pháp của bạn Hoặc phỉ bán giáo lý sâu xa của mật thừa 2. Ba điều nên làm Đã quy y Đức Phật Hãy tôn kính ngay cả một mảnh nhỏ Của pho tượng dở tượng trưng cho Ngài Hãy đặt tượng lên đầu bạn Để ở nơi tinh sạch Có lòng tin và nhận thức Và tri kiến thanh tịnh Xem pho tượng như trân bảo thật sự của Đức Phật Đã quy y Pháp Hãy tôn kính nghi cả một mảnh giấy Chỉ hiện có một chữ của kinh điển trên đó Hãy đặt mảnh giấy ấy lên đầu bạn Và xem đó là trân bảo thật sự của Pháp Đã quy y Tăng Hãy coi bất kỳ những gì biểu tượng cho các ngài Dù chỉ là một mảnh giải nhỏ Có màu đỏ hay vàng Như trân bảo đích thực của Tăng Đoàn Hãy tôn kính những biểu tượng ấy đặt lên đầu để ở nơi sạch sẽ và nhìn những biểu tượng đó với niềm tin và tri kiến thanh tịnh. ba Ba giới luật bổ sung Hãy coi thầy của bạn, bậc thiện tri thức đã giảng dạy cho bạn ở nơi đây và ngay bây giờ điều gì nên làm và không nên làm như là trân bảo đích thực của Đức Phật. Thậm chí không dẫm lên bóng của thầy Và hãy nhiệt tình phụng dưỡng và tôn kính Ngài Hãy coi từng lời nói của vị thầy cao cả của bạn Như trân bảo đích thực của giáo pháp Hãy chấp nhận mọi điều Ngài nói Không bất tuân một điểm nhỏ nào Hãy coi đoàn thị giả, đệ tử của Ngài Và những bằng hữu tâm linh của bạn Là những người với giới hạnh thuần khiết Như trân bảo đích thực của tăng đoàn Hãy tôn kính họ với thân, khẩu, ý của bạn và không bao giờ làm họ phải phiền não dù chỉ trong chốc lát. Đặc biệt, trong mật thừa dị thầy là đối tượng quy y chính yếu, thân Ngài là Tăng, khẩu Ngài là Pháp và ý Ngài là Phật. Do vậy, hãy nhận thức rằng Ngài không khác gì sự hợp nhất tinh túy của Tam Bảo và hãy nhìn thấy mọi hành động của Ngài đều trọn vẹn không gì sai suốt. Hãy đi theo Ngài với lòng tin tuyệt đối, Và nỗ lực cầu nguyện Ngài trong mọi lúc Nên nhớ rằng Khi bạn làm Phật lòng Ngài Bằng bất kỳ những gì đến từ thân, khẩu, ý Đó là bạn đã từ bỏ toàn bộ quy y Vì vậy, hãy quyết tâm và nỗ lực Làm hài lòng Ngài trong mọi lúc Cho dù điều gì xảy tới với bạn Vừa ý hay khó chịu Tốt hay xấu Bệnh tật hay đau khổ Hãy hoàn toàn giao phó bản thân bạn cho Thầy của bạn Hãy nhận thức rằng, mọi hạnh phúc đều xuất phát từ lòng từ bi của Tam Bảo. Có câu nói rằng, mọi sự dự ý và tốt đẹp trong thế gian này, ngay cả một cơn gió nhẹ thoảng qua trong một ngày nóng bức, đều xuất phát từ lòng từ bi và lực gia trì của Đức Phật. Cũng thế, thiện niệm nhỏ bé nhất xuất hiện trong tâm bạn bắt nguồn từ năng lực không thể nghĩ bàn của lực gia trì của Ngài. Trong nhập bồ các hạnh, Ngài Santideva có nói Giống như khi một thi chớp xé toan màn đêm Ánh sáng ấy phơi bày tất cả những đám mây đen đang ngẩn trốn Cũng thế, hiếm hoi biết bao nhờ năng lực của chư Phật Mà những thiện niệm chống vánh khởi lên và thoáng qua trong thế giới này Thế nên, việc nhận ra lòng bi mẫn của chư Phật trong mọi sự việc sẽ cứ giúp bạn và đem lại hạnh phúc cho bạn. Bất cứ khi nào bạn đối mặt với bệnh tật khi đau khổ, khi gặp ma quỷ và khi những kẻ thù gây nên chướng ngại hoặc bất kỳ việc gì khác có thể xảy đến với bạn, thì bạn hãy chỉ cầu nguyện tâm bảo và không dựa vào bất kỳ phương pháp nào khác để đối phó những khó khăn như thế. Nếu bạn phải trải qua việc chữa trị hay sử dụng một nghi thức chữa bệnh hãy làm những việc đó trong niềm nhận thức rằng chính các sự việc đó cũng chính là hoạt động của Tam Bảo. Hãy học hỏi để có niềm tin và tri kiến thanh tịnh bằng cách nhận thức được rằng tất cả mọi việc đã xuất hiện đều là do Tam Bảo làm cho hiển lộ. Khi bạn lên đường đi tới một nơi nào đó, dù để làm việc hay vì một vài lý do nào khác, hãy kính lễ Phật, Pháp và Tăng ở hướng đó Hãy trì tụng lời nguyện Quy y liên tục hàng ngày. Hoặc bạn dùng bài nguyện Tâm yếu đã trích dẫn ở trên, hoặc tụng đọc bài nguyện dưới đây có tên là Tứ Quy y, thông dụng cho tất cả các thừa. Con Quy y đạo sư, con Quy y Phật, con Quy y Pháp, con Quy y Tăng. Hãy khuyên bảo người khác Quy y và khuyến khích họ thực hành pháp môn Quy y. Hãy giao phó bản thân bạn và những người khác cho tam bảo trong cả đời này lẫn những đời sau và hãy thực hành pháp môn quy y, tụng lời nguyện quy y và quán tưởng ruộng công đức quy y một cách siêng năng. Khi bạn đi ngủ, hãy quán tưởng những bổn tôn của ruộng công đức như đã mô tả ở trên nhưng đặt tất cả những gì ấy trong tim bạn và rơi vào giấc ngủ trong khi dùng hết tâm tức tập trung vào các ngài. Nếu không thể làm như vậy, hãy nghĩ tưởng đến thầy của bạn và đến tam bảo như đang thực sự hiện diện bên gối của bạn, tràn đầy lòng từ bi với bạn. Sau đó đi vào giấc ngủ với niềm tin và tri giác thanh tịnh, không đánh mất niệm tưởng về tam bảo. Khi bạn ăn hay uống, hãy quán tưởng tam bảo trong cổ họng và cúng dường các ngài mọi thứ Mà bạn ăn hay uống Nếu bạn không làm được điều đó Hãy cúng dường các ngày ngụm nước Hay miếng ăn đầu tiên Và nghĩ Con cúng dường những món này lên Tam Bảo Khi bạn có quần áo mới Trước khi mặc vào lần đầu tiên Hãy nâng chúng lên Và thầm cúng dường chúng cho Tam Bảo Sau đó Hãy mặc dào với niệm tưởng rằng Tam Bảo đã ban chúng cho bạn Bất cứ khi nào bạn thấy điều gì Đem lại cho bạn sự quan hỷ Hay lòng khao khát Hãy thầm cúng dường điều ấy Lên tâm bảo quý báu Những khu dường đáng yêu đầy qua Những dòng suối trong trẻo Những ngôi nhà xinh đẹp Những dường cây tươi mát Những tài sản và của cải vô tận Những người đàn ông và phụ nữ Ăn mặc đẹp đẻ Khi rót nước Hãy tung dài giọt vào không trung Và nói Con cúng dường nước này cho tâm bảo trước khi rót nước vào bình chứa. Tất cả những hoàn cảnh tốt đẹp và đáng ao ước trong đời này, mọi tiện nghi, hạnh phúc, sự mến mộ, thuận lợi hay bất cứ điều gì bạn có được cũng đều phát xuất từ lòng từ bi của Tam Bảo. Với lòng quy ngưỡng và tri kiến thanh tịnh, hãy nghĩ rằng con cúng dường tất cả những điều này cho các ngài. Hãy cúng dường lên các ngài bất kỳ nguồn công đức nào mà bạn tạo được lễ lại, cúng dường, thiền định hay bổn tôn tụng niệm các câu minh chú mantra, dân dân và hãy hồi hướng tất cả những nguồn công đức này vì lợi ích của tất cả chúng sinh hãy thường xuyên cúng dường tâm bảo khi bạn có thể làm được vào ngày mùng 1 ngày rằm và sáu thời trong ngày ba thời vào ban ngày ba thời vào ban đêm luôn tuân theo những thời điểm đặc biệt này để cúng dường tam bảo. Bất kỳ điều gì xảy tới, dù xấu hay tốt, đừng bao giờ quên quy y tam bảo. Hãy tu tập bản thân cho đến khi nghi cả cảm giác sợ hãi trong một cơn ác mộng cũng không làm bạn quên quy y. Bởi điều đó có nghĩa là bạn cũng sẽ nhớ để quy y như thế trong thân trung ấm. Tóm lại, Hãy đặt toàn bộ niềm tin của bạn nơi tâm bảo và không bao giờ từ bỏ việc quý y cho dù phải trả giá bằng cả cuộc đời bạn. sư kia ở Ấn Độ có một hành giả cư sĩ Phật giáo bị một số người ngoại đạo bắt giam. Họ nói với ông Nếu người từ bỏ quý y tâm bảo chúng ta sẽ không giết nếu không chúng ta sẽ giết chết người. Ông ta trả lời Tôi chỉ có thể từ bỏ quý y bằng miệng Tôi không bao giờ có thể làm điều đó bằng tâm Vì thế họ giết ông Chúng ta nên thật sự giống như vị cư sĩ đó Một khi ta từ bỏ quy y tam bảo Thì dù những pháp tu mà chúng ta thực hành Có sâu xa tới đâu chăng nữa Ta có thể không còn là một phần tử của cộng đồng Phật giáo nữa Có câu nói rằng Chính việc quy y tam bảo cho ta thấy Sự khác biệt giữa một Phật tử và một người không phải là Phật tử. Có nhiều kẻ ngoại đạo tránh làm những hành vi ác hại, thiền định về các bổn tôn thực hành nương vào những kinh mạch và năng lực và đạt được những thành tựu thông thường. Nhưng bởi không biết quy y tam bảo, họ không ở trên con đường đi tới giải thoát và sẽ không thoát khỏi luân hồi. Không có duy nhất một điều nào trong tất cả những giáo lý kinh điển và mật điển Mà Ngài Shogo Atisa không biết hay chưa từng đọc Nhưng Ngài cho rằng trong tất cả những giáo lý đó Quy y tâm bảo có tầm quan trọng bậc nhất Khiến Ngài đã lấy đó làm một chủ đề để dạy đệ tử Tới nỗi người ta đặc biệt danh cho Ngài là Học giả Quy y Vậy từ chi phút bạn đi vào con đường giải thoát Và trở thành một Phật tử Hãy thực hành Quy y cùng với các giới luật của việc Quy y Và đừng bao giờ từ bỏ giới luật Cho dù mạng sống của bạn đang bị lâm nguy Như trong một kinh điển có ghi Những người quy y Phật Là những đệ tử cư sĩ chân chính Họ không nên tìm kiếm quy y Nơi bất kỳ thần thánh nào khác Những người quy y thánh Pháp Không nên có các tư tưởng ác hại Những người quy y tăng đoàn cao quý Không nên kết giao với những kẻ ngoại đạo Ngày nay, một số người khẳng định mình là đệ tử của Tam Bảo Nhưng lại không có sự tôn kính tối thiểu đối với những đại diện của Tam Bảo Họ coi những tranh tượng, tượng trưng của Đức Phật Hay những pho sách dưới đựng những lời dạy của Ngài Là những món hàng bình thường có thể được mang ra rao bán hay cầm cố Điều này gọi là sinh sống bằng cách bắt giữ Tam Bảo để đòi tiền chuộc là một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng. Chỉ ra chỗ khiếm khuyết của một bức vẽ hay tượng của một vị Phật, hoặc chỉ trích bức tranh hay bức tượng Phật thì trừ khi bạn ước định được sự cân xứng để sửa chữa bức tượng hay bức tranh đó, còn bằng không thì đó cũng là một lỗi lầm nghiêm trọng và nên tránh. Đặt kinh sách trực tiếp trên sàn nhà, bước qua chúng, thấm nước bọt vào ngón tay để lật trang sách những cư xử thiếu tung kính khác cũng đều là những lỗi lầm nghiêm trọng chính Đức Phật đã nói sau khi 500 năm chấm dứt ta sẽ hiện diện trong kinh điển hãy xem kinh điển chính là ta và tỏ lòng tôn kính một câu châm ngôn để dùng mỗi ngày nói rằng chúng ta không nên đặt những hình ảnh lên trên kinh điển thay vì tượng trưng cho thân hay ý của đức Phật thì kinh điển tượng trưng Cho ngữ của ngài. Vậy chúng ta điều gì nên làm và điều gì không nên làm và cũng bảo đảm tính liên tục của giáo lý của ngài. Do đó kinh điển không khác với bản thân Đức Phật và thiên liên một cách đặc biệt. Ngoài ra, phần lớn mọi người nghĩ rằng chuông và là những đồ vật bình thường. Họ không hiểu rằng chúng là những bảo vật tượng trưng cho Tam bảo. Chày tượng trưng cho tâm Phật, cho năm trí huệ Chuông mang hình ảnh của một khuôn mặt Theo ngoại mật điển thì đó là Đức Tỳ Lô Giá Na Và theo quan điểm của các mật điển thượng thừa Thì đó là Đức Vara Davishvari. Nói khác đi, chuông mang hình ảnh của thân Phật Những chữ chạm khắc trên chuông là tám chủng tự của tám dị phớ ngẫu và bản thân của chuông tượng trưng cho ngữ của Phật, âm thanh của giáo Pháp. Như vậy, chuông và chày đồng thời đáp ứng mọi tiêu chuẩn đại diện cho thân, khẩu và ý của Đức Phật. Đặc biệt hơn, đây là hai đối tượng bao gồm tất cả các mạng đà la của kim cương mật thừa và vì thế được coi là những đối tượng mật nguyện, phi thường. Như vậy, nếu bạn thiếu tôn kính với những pháp bảo này, Thì đó là một lỗi lầm nghiêm trọng Hãy luôn luôn tôn kính các pháp bảo 2. Lợi ích của Quy y. Quy y là nền tảng của mọi công phu tu tập. Chỉ bằng việc quy y là bạn đã gieo trồng hạt giống của giải thoát trong bản thân bạn. Bạn tự rời xa mọi ác hạnh đã tích lũy và ngày càng phát triển những thiện hạnh. Quy y là nơi nương tựa cho mọi giới nguyện, là suối nguồn của mọi phẩm tánh tốt đẹp. Cuối cùng, quy y sẽ dẫn bạn đến Phật quả. Và trong suốt thời gian từ nay cho đến ngày đạt được Phật quả Quy y sẽ bảo đảm cho bạn Là bạn sẽ nhận được sự che chở của những vị trời từ tâm Và thực hiện được mọi điều bạn mong ước Bạn sẽ không xa rời tư tưởng của Tam bảo Bạn sẽ nhớ đến các ngài từ đời này sang đời khác Và tìm được hạnh phúc và an lành trong đời này Và trong những kiếp tái sinh tương lai Lợi ích của Quy y được coi là vô lượng Trong 70 đoạn kệ quy y có nói Thật ra ai cũng có thể thọ giới nguyện Ngoại trừ những người không quy y Quy y là nền tảng cần thiết Cho tất cả các giới nguyện biệt giải thoát Ba la đề một xoa Những giới nguyện của một hành giả cư sĩ Một sa di, một tu sĩ dân dân Trước khi phát triển bồ đề tâm Nhận quán đảnh của kim cương thừa hay mật thừa và nhận quán đảnh của tất cả những pháp hành trì khác. Quy y là yếu tố cần thiết để nhận giới nguyện đầy đủ và xác thực. Nếu trước tiên không Thọ giới quy y, thì không có cách nào để bắt đầu ngay cả việc hành trì pháp tịnh quá và chuyển hóa hàng ngày. Quy y sẽ hỗ trợ cho tất cả những giới nguyện và mọi đức tánh tốt lành. Việc quy y với một lòng tin thấu hiểu một cách sâu sắc Vì những phẩm tánh cao quý của Tam Bảo Sẽ đem lại lợi ích Không còn phải nghi ngờ gì nữa Nhưng thậm chí chỉ đơn giản Nghe được danh từ Phật Hoặc tạo được bất kỳ mới liên kết nào Dù có thể rất mỏng manh Với bất kỳ đại diện nào Của thân khẩu và ý của Đức Phật Là có thể gieo trồng hạt giống của giải thoát Và cuối cùng Sẽ dẫn đến trạng thái siêu dược đau khổ Trong tạng luật Có một câu chuyện kể về một con chó săn đuổi một con heo quanh một bão tháp. Nhờ kinh nghiệm dĩu quanh này, hạt giống giác ngộ đã được gieo trồng trong cả hai con vật. Theo một câu chuyện khác, có ba người đạt được Phật quả chỉ nhờ một bức tượng xa xa bằng đất sét Một hôm có một người thấy tượng xa xa nhỏ bằng đất sét nằm trên mặt đất ngay bên lề đường. Ông ta nói, nếu để tượng nằm đó, trời mưa sẽ làm hỏng nó, tốt hơn ta nên làm điều gì cho nó. Vì vậy trước khi đi, ông ta lấy một miếng đế dày da cũ, có ai bỏ gần đó che tượng lại. Một người khác tự nghĩ khi đi qua chỗ đó, thật sai lầm khi dùng một đế dày cũ che tượng xa xa kia, và vì thế ông ta bỏ cái đế đi. Nhờ vào quả lành của ý hướng thiện lành của họ Mà cả người dùng đế giày che tượng xa xa Lẫn người bỏ cái đế ra Đều được thừa hưởng những dương quốc trong các đời sau Với tâm ý thanh tịnh Người che đầu tượng Phật bằng một đế giày Và người sau đó lại lấy đế đi Cả hai đều thừa hưởng một dương quốc Ba người Người đầu tiên đã nặng bức tượng xa xa Người thứ hai che tượng lại bằng một cái đế giày và người cuối cùng lấy đế giày ra. Tất cả đều đạt được hạnh phúc ở những cõi cao, được thừa hưởng dương quốc như một lợi lạc nhất thời và cùng lúc đã tiến tới Phật quả bằng cách gieo trồng trong tâm thức chính mình chủng tử của sự giải thoát tối hậu. Nhờ khuy y mà bạn đã tự tách mình khỏi mọi hành động bất thiện. Quy y tâm bảo với tính tâm chân thành và mãnh liệt sẽ làm suy giảm và cạn kiệt nghi cả những hành động xấu ác mà bạn đã thức tập trong quá khứ. Và từ lúc đó trở đi, những năng lực gia hộ tràn đầy bi mẫn của tâm bảo sẽ đáp trả lại tất cả những niệm tưởng thiện lành của bạn tới nỗi bạn sẽ chẳng còn làm bất kỳ điều tổn hại nào nữa. Một ví dụ khác Làm vua A-sa-thế Người đã giết cha mình Nhưng về sau quy y tam bảo Ông đã chịu đựng những thống khổ Của địa ngục trong một tuần lễ Và sau đó được giải thoát Và đầy bà Đạt Đa Người đã phạm ba tội ác Dẫn tới quả báo tức thời Thậm chí đã phải chịu đựng Lửa địa ngục ngay khi còn sống Nhưng vào lúc đó Ông có niềm tin Vào giáo lý của Đức Phật Và gào lên Tôi quyết định quy y Đức Phật Từ tận trong xương tuỷ của tôi Đức Phật đã giảng rằng Nhờ những lời này Mà Devanatta Sẽ trở thành một vị Phật Độc giác có danh hiệu là Dũng khí Phật Như thế giờ đây nhờ thiện tâm Của một vị thầy hay thiện tri thức Bạn nó nhận được giáo pháp đích thực Và phát khởi một chút ý nguyện Mỏng manh muốn làm điều tốt lành Và ngưng làm điều sai trái Nếu bạn nỗ lực thực hành quy y tam bảo Tâm thức bạn sẽ nhận được nhiều sự gia trì Và bạn sẽ phát triển mọi phẩm hành tốt lành của con đường đạo Chẳng hạn như bạn sẽ phát triển được niềm tin Có được tri giác thanh tịnh Không còn mang đầy áo tưởng về sinh tử luân hồi Và sẽ quyết định tìm giải thoát Hoặc sẽ phát triển được niềm tin vào luật nhân quả, nhân dân, dân. Trái lại, cho dù giờ đây sự chán ghét luân hồi hay quyết tâm đạt được giải thoát của bạn có mảnh điệt tới đâu chăng nữa. Nhưng nếu bạn không hết lòng quy y thầy của bạn và quy y tam bảo hay không cầu nguyện các ngài thì bạn sẽ bị sát tướng bên ngoài quyến rũ. Bạn sẽ trở thành cuồng tính và những niệm tưởng lọc lừa sẽ mau chống xuất hiện tới nổi việc này dễ dàng biến thành ác hạnh Ngay cả trong khi bạn đang làm điều tốt Vì thế thật vô cùng cần thiết Để bạn phải hiểu rằng Không có gì tốt đẹp hơn việc quy y Để cắt đứt sự dẫn hành Của những việc bất thiện trong tương lai Bây giờ nói đến một vấn đề quan trọng khác Có câu nói rằng Ma quỷ đặc biệt thù ghét Những người kiên trì trong tu tập Và càng tu tập mãnh liệt Thì ma quỷ càng mạnh mẽ Chúng ta đang ở trong một thời đại suy đồi. Những người thiền định về ý nghĩa sâu xa và những người tràn đầy năng lực thiện hạnh. Chính họ là dễ bị những cám dỗ của đời sống thế tục đánh lừa. Họ bị gia đình và bạn bè cản trở. Họ đau khổ bởi những nghịch cảnh như bệnh tật và bị dĩu loạn bởi những mầm móng tiêu cực. Tâm tức họ tràn ngập bởi thất niệm và luôn đắn đo do dự. Với nhiều hình thức phóng tâm như thế Những chướng ngại cho việc thực hành giáo pháp xuất hiện Và tiêu quỷ tất cả công đức của họ Nhưng để đối trị với những nguy hiểm này Nếu bạn thực sự nỗ lực chân thành quy y tam bảo Thì tất cả những gì gây trở ngại cho việc tu tập của bạn Sẽ được chuyển hóa thành ra Những hoàn cảnh thuận lợi và công đức của bạn Sẽ tăng trưởng liên tục Ngày nay Khi những gia chủ loan báo rằng Họ đang tự bảo vệ bản thân và gia đình họ Khỏi bị bệnh tật trong năm Họ đã mời thỉnh một số lạc ma và đệ tử của các vị này Trong khi không một ai trong số các lạc ma đó Đã từng nhận lãnh quán đảnh cần thiết Hay từng nhận khẩu truyền Cũng không thực hành những tụng niệm căn bản Các gia chủ thỉnh mời các vị này khai mở mạng Đà La gồm một giai đoạn bạo tông phẫn nộ, không kinh qua giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện. Họ trẫn tròn đôi mắt như những chiếc đĩa nhỏ và thả mình vào một cơn giận dữ điên cuồng, nhắm vào một kinh nhân bằng một nhào. Họ luôn thực hiện những lễ cúng dường đỏ gồm máu và thịt do họ lên tiếng kêu gào, đem chúng tới giết chúng, Liệu hùng đấy đánh chúng Để khơi dậy trong lòng Bất cứ ai nghe thấy những lời này Những cảm xúc kích động dữ dội Điều Ngài Milagrepa nói dưới đây Cho ta có một cái nhìn rõ ràng hơn Về những nghi lễ như thế Cầu thỉnh dẫn bổn tôn trí tuệ Để bảo vệ chúng sinh thế tục Chẳng cách nào Lôi một vị vua từ ngai vàng xuống Và bắt quét nhà Ngài Padampa Sanye nói Họ làm một mạng đà la mật chú trong một chuồng dê trong làng và tuyên bố đó là một hình thức giải độc. Những pháp thực hành thuộc loại này làm những độc mật thừa và biến mật thừa thành pháp tu hành của những người theo đạo bôn. Những người thực hiện những pháp tu giải thoát phải vượt lên mọi tư lợi. Chỉ có những người như thế hành động trên một phạm di rộng lớn vì lợi ích của chúng sinh và vì giáo pháp mới có thể có đủ phẩm tính để giải thoát những địch thủ và những người gây chướng ngại là những kẻ đang phạm 10 ác hạnh nhưng khi một pháp tu như thế được thực hiện với tâm sân hận thông thường với đầu ốc phe phái thì pháp hành trì ấy không những sẽ không có năng lực để giải thoát các chúng sinh liên hệ mà còn gây ra việc phải bị đọa xuống địa ngục cho người hành trì pháp ấy Đối với những người không thành tựu những giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện và những người không tuân theo các mật nguyện, việc thực hiện những nghi lễ cúng dường đỏ, gồm máu và thịt không đem lại kinh nghiệm chứng ngộ nào từ các bổn tôn trí tuệ lẫn những hộ pháp. thêm vào đó, những vị trời và ma quỷ ác độc sẽ tụ hội lại để cùng hưởng thụ những vật thực cúng dường và bánh cúng. Dường như họ có thể mang lại một số lợi ích tức thời Nhưng kết quả sau cùng sẽ làm vô số những hậu quả không ai mong muốn Sự che chở gia hộ tốt nhất là bạn hãy đặt niềm tin nơi tam bảo Hãy tỉnh cầu những vị thầy và những tăng sĩ là những người đã an định Và kiểm soát được tâm thức của mình Để xin các ngài tụng 100.000 lần bài nguyện quy y bạn sẽ nhận được lực gia hộ từ Tam Bảo. Sẽ không có điều gì bất như ý xảy ra cho bạn trong đời này và mọi ước muốn của bạn sẽ được thực hiện một cách tự nhiên. Những thiện thần sẽ bảo vệ bạn và thậm chí tất cả những ai có thể làm hại bạn, ma quỷ và những kẻ gây chướng ngại sẽ không tới gần bạn được. Có lần, một số người bắt được một tên trọn và đánh cho hắn một trận Mỗi lần đánh một gậy, là họ niệm một câu trong bài nguyện Quy y. Tôi quy y Phật, Chắc. Tôi quy y Pháp, Chắc. Nhân dân Sau khi đã khắc sâu những lời này Giữa tâm thức tên trộm, họ thả hắn đi. Tên trộm ngủ đêm dưới một cây cầu. Tâm thức hắn tràn đầy lời lẽ của bài nguyện Quy y, cùng với ký ức về trận đòn đau đớn mãn đã nhận. Trong khi hắn nằm ở đó, Thì một nhóm ma quỷ kéo tới gần cây cầu Nhưng sau đó chúng la lên Ở đây có người quy y tam bảo Và tất cả bỏ chạy La hét in nổi Để diệt trừ những ác hạnh Của cuộc đời này Thì không có cách nào tốt hơn Việc quy y tam bảo Tận đáy lòng bạn Và trong những đời tương lai Quy y tam bảo sẽ đem tới cho bạn Giải thoát và giác ngộ Thậm chí Khó có thể hình dung được tất cả Những lợi ích của việc quy y Kinh Vô Nhiễm có nói Nếu tất cả công đức của quy y Có hình tướng Thì toàn thể không gian Sẽ hoàn toàn tràn ngập Không đủ sức dung chứa Và trong bát Nhã Tập Kệ Có nói Nếu công đức của quy y có hình tướng Thì cả ba cõi Cũng không thể chứa được Làm sao đo lường nước bốn biển Chỉ bằng một chiếc muỗng nhỏ. Thêm nữa, như Đại Nhật Tâm Kinh có nói, Người coi Đức Phật là nơi nương tựa, 10 triệu ma quỷ cũng không thể hãm hại. Dù họ vi phạm giới nguyện hay đau khổ trong tâm, Chắc chắn họ sẽ siêu dược tái sinh. Do đó, hãy nhiệt thành, tận tụy hành trì pháp môn quy y. Đây là nền tảng của tất cả những pháp tu của giáo pháp Bởi lẽ, lợi ích của quy y thật vô biên vô tận Con đã thực hiện ba bước quy y nhưng ít lòng tin chân thành Con đi thực hành ba bước hướng dẫn nhưng để cho giới nguyện lơi lỏng Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ bạc nhược như con Khiến niềm tin của chúng con kiên cố và bất thối chuyển